Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 530 Chí bảo đắc thủ Ao ao ao Thiên thỏ thần quang đang rung động Nội bộ thậm chí xuất hiện Ao ao ao như là nước chảy âm thanh Tiếng gầm cuồn cuộn Tràn ra khí thế để này Tầm thứ 9 người đều là biến sắc Được cho bổn cô nương đi ra Tuyệt mỹ nữ tử sắc mặt vui vẻ Tay ngọc rung động Cũng là lan ra một vòng thiên thọ thần quang Cùng tổng hưởng theo Chầm rãi xúc động Mắt thấy tuyệt mỹ nữ tử liền muốn đem đoàn kia thiên thỏ thần quang thu làm của mình Âm tục mấy vị cường giả đều là có chút đã phát điên Đoàn kia thiên thọ thần quang rất có thể chính là đạo tôn sở lưu Ui năng trí cường Nửa bước chân đảo đều là không chống đỡ được Nếu để cho cái kia lục tục dư nhiệt được Cái kia ở đây mấy người còn có thể thật Cho dù bản tỏa đảo hạnh rơi xuống cũng không thể như người mong muốn Nửa bước chân đảo cường giả bất chấp Ánh mắt một lệ Trong cơ thể pháp lực đều là thiêu đốt Cả người tựa hộp tỏa ra đại đảo ánh sáng Cực nóng cực kỳ Hắn bàn tay lớn xé một cây trực tiếp liền xé sách minh mông âm dương nhị khí Cốt Nửa bước chân đảo cường giả quát lạnh Thủ trường hạ xuống Thế như trời sập Phịt một tiếng chính là đánh gáy thái thượng lão quân Kim Kiều Đánh bay thái thượng lão quân Đón lấy Nửa bước chân đảo trực kích tuyệt mỹ nữ tử Cả người đại đảo ánh sáng tựa hồ càng thêm nóng giựt Mơ hồ Toàn thân hắn đều là có ánh lửa tiềm sáng lên đến Để cả người hắn khí thế tăng gấp bội Âm Ông lão một trường hạ xuống Trực tiếp đánh bay tuyệt mỹ nữ tử Cô gái kia há mồm thổ huyết Bay ngược mà ra Mà đoàn kia thiên thỏ thần quang cũng thuận theo yên tĩnh lại Chân đảo chi lực Lão ra hỏa ngươi vẫn không có chứng đạo liền dám thiêu đốt đạo lực Thực sự là tự đào hố chôn Tuyệt mỹ nữ tử vo ra máu Lạnh lùng nói Nhưng ánh mắt nhưng là trước nay chưa từng có nghiêm nghị Nửa bước chân đảo chuẩn bá chủ nếu như thật sự dự định liều mạng Nào sẽ rất khủng bố Giết ngươi Hết thầy đều sẽ đáng giá Ông lão ánh mắt lạnh léo âm trầm Lần thứ hai hạ xuống một trường Cái kia đại đạo ánh sáng tựa hồ đang hừng hực giấy lên U năng phá thiên Muốn một trưởng diệt thần nữ tử Người giết không được bổn cô nương Tuyệt mỹ nữ tử cười gần Ngọc xoay tay một cái Trong tay chính là đột nhiên xuất hiện một cây một đâm giống như dì bảo Cây này một đâm hiện màu đen kịp Dài không tới một tức Không nhìn ra làm bằng vật liệu gì, không có quang mang lấp lói, màu đen nổi liếm. Nhưng cũng để ở đây tất cả mọi người cảm giác được nguyên thần căng thẳng. Hát ma thứ! Nửa bước chân đảo ông lão kêu sợ hãi, sắc mặt đại biến trực tiếp xoay người rời đi. Nếu lấy ra bổn cô nương liền không chuẩn bị thu hồi đi rồi. Tuyệt mỹ nữ tử cười gần trong tay hơi động cái kia một đâm biến mất không còn tâm hơi tiếp theo. Nửa bước chân đảo ông lão phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết khuôn mặt dữ tờn. Trên người hắn cái kia đại đạo ánh sáng chỉ là phù một tiếng chính là vỡ diệt. Âm! Ông lão ngái nhào trên đất. Ánh mắt bốc lên một tia kịch liệt giấy rua chi sắc. Trong cơ thể càng là chuyện đến gào thét Dù khóc thần hào giống như tiếng vang Khiến người ta run sợ Âm tục những cường giả khác đều là kinh hãi đến biến sắc Vội vã đem ông lão vi ở bên trong cẩn thận thuận tiện Thiên âm đao bay lộn Khí linh sắc mặt lạnh lùng Ánh mắt mang theo nghiêm nhị Nghiêm phòng đề phòng nhìn tuyệt mỹ nữ tử Tuyệt mỹ nữ tử lạnh rên một tiếng Lần thứ hai tiến lên Xúc động thiên thỏ thần quang Mà lần này Không còn có người dám tiến lên quấy giày nàng Cái gì hắc ma thứ A Trực tiếp liền để một vị nửa bước chân đảo chuẩn bá chủ thành cái kia dáng vẻ Quá đáng sợ đi Thạch liệt thiên trầm ngâm một chút Ánh mắt có chút phức tạp Thân hình hơi động Dĩ nhiên xoay người rời đi Xem ra là không chuẩn bị lẫn vào chuyện nơi đây Mà âm tục mọi người Cái kia nửa bước chân đảo ông lão bây giờ ngồi sập xuống đất Sắc mặt dữ tờn Chút nào động không được Nhưng là để những người kia muốn đi đều là đi không được rồi Không đến bao lâu Thiên thỏ thần quang chính là lần thứ hai phát sinh ào ào ào tiếng nước chảy hưởng Nữ tử trong tay quang mang lấp lóe Chậm rãi đem đoàn kia thiên thọ thần quang lôi lên, soạt. Đang lúc này, một đảo kim kiều phá không. Chớp mắt đã tới. Thái thượng lão quân sắc mặt cũng là có chút kích động. Một tay chụp vào cái kia đó cửa sắc kỳ hoa. Đảo huyên sốt ruột a Lúc này, đinh nhạc động tác cũng không chậm. Thánh thập tử giá phát sáng. Trực tiếp liền để thái thượng lão quân thân thể một trận Tiếp theo đinh nhạc xuất hiện ở bể đá trước Đưa tay tóm tới Các ngươi chậm rãi cướp đi bổn cô nương trước tiên đem người này cho thu rồi Tuyệt mỹ nữ tử kéo thiên thọ thần quang cẩn thận từng ly từng tí một Lui về phía sau bắt đầu muốn thu nó Hờ Thái thượng lão quân hừ lạnh Kim kiều chấn động Kim quang ấm ánh phóng thích Muốn đem Đinh Nhạc ổn định Đồng thời trong tay hắn một phen Xuất hiện một mặt đỏ đậm tam giác bảo kỳ Hỏa diễn ngập trời cuốn về Đinh Nhạc Nhưng lúc này Đinh Nhạc bỗng nhiên thôi thúc thần thông bảo kính Ánh sáng lưu truyền Trực tiếp chính là phịt một tiếng đánh nát kim kiều Đón lấy Đinh Nhạc quát to một tiếng người hỗn đồn tiên quang hóa thành tiên hỏa giấy lên. Căn bản không sợ ly điện diễm quang kỳ hỏa diễm. Đinh nhạc một phát bắt được kỳ hoa. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là này đó kỳ hoa nhưng là hết sức phỏng tay. Ánh sáng chín màu rực rỡ. Nhưng cũng làm cho đinh nhạc thủ trưởng bị đánh văng ra. Bá! Đinh nhạc lấy ra một cái cành liễu. Liễu Diệp vang lên ào ào, trực tiếp cuốn lên, đem kỳ hoa cho cuốn lên. Thái thượng lão quân biến sắc, trầm quát một tiếng. Âm dương nhị khí xoay chuyển, hóa thành đại ma hạ xuống. Phù phù một tiếng đập bay đinh nhạn. Tiên thể đều là sạn nứt. Kỳ hoa cũng là rơi xuống trên đất. Đảo huynh, ngươi lần này tay thật có chút đại a. Đinh nhạn sắc mặt trầm lên, Thánh thập tự giá trực tiếp chính là nổ xuống Đem thái thượng lão quân đưa về phía kỳ hoa tay cho đánh trở lại Thái thượng lão quân không để ý lắm Thản nhiên nói Đại đạo ở trước Tranh cướp không thể tránh được Bần đạo không thể không làm Ồ, vậy cũng tốt Vậy ngươi ta liền tranh một chuyến Làm một chàng nhìn Đinh nhạc cười gầm Thân hình đồng thời Tiên thể nổ vang, có loại muốn xé nước thiên địa bàng bạc sức mạnh to lớn cổ động mà lên Bàn tay lớn vỗ một cái, thế như vỡ thiên, rơi vào cái kia kim kiều bên trên Kim kiều đều là sung động bắt đầu nứt toát, đinh nhạt sức chiến đấu không thể nghi ngờ Tiên thể chấn động chấn động, lại cầm trong tay thánh thập tự giá cùng thần thông bảo kính Cho dù thái thượng lão quân tay cầm thái cực đồ cũng là bị đè xuống một bậc Liên tiếp lui về phía sau Âm Thánh thập tử giá quét ngang Thánh quang rừng rực Một tiếng vang lớn Trực tiếp chính là quét bay thái thượng lão quân suýt chút nữa đều là ngã ra tầng thứ 9 Đảo huông này chuyện thừa chí bảo liền do ta làm giúp Đinh Nhạc đưa tay một chiêu lưu chuyển cuốn lên kỳ hoa Rất nhanh cất đi Đến lúc này Đinh Nhạc mới là thở phào nhẹ nhóm Dương My Đại Tiên Việt này có thể coi là xong Này một chuyến hỗn độn lứ trình cũng là để hắn phát sinh kinh thiên động địa lột xác Cơ duyên liên tục Hắn hôm nay tạo hóa sơ kỳ đỉnh cao Không thể bảo là không cấp túc Thế nào Đinh Nhạc đi tới tuyệt mỹ nữ tử trước mặt Nhìn nàng còn ở cùng thiên thọ thần quang phân cao thấp không khỏi hỏi Có chút lao lực cái tên này không đành lòng ta a Trong đó Linh tính triệt để tiêu diệt Chỉ có thể từ từ đi Tuyệt mỹ nữ tử có chút thở phì phò nói Một mặt khó chịu Điều này làm cho Đinh Nhạc cảm thấy trong lòng lạnh léo E sợ cho tuyệt mỹ nữ tử ra tay với hắn Cái kia thần thông bảo kính Chuyện thừa chí bảo có thể đều là lục tục đồ vật A